Hình thế Đức Phi Phượng Khinh Chương 352 Bí thuật độc môn thất bại ca Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Không có ai đi quan tâm mặt cảnh lê đối phó liễu quý Phi ra sao? Có lẽ mặt khiếu vân và công chúa Trân Ninh sẽ quan tâm một chút Thế nhưng bọn họ cũng sẽ không làm gì cho nữ nhân họ từng gọi là mẫu Phi này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 Mới có người ở ngoài ô ly thành phát hiện ra một thi thể vết thương chồng chức đã chết từ rất lâu Cuối cùng được mặt khiếu vân và công chúa Trân Ninh an tán ngay tại chỗ ở ngoài thành nhưng không có lập bi mộ Diệp ly nghe thuộc hạ bẩm báo xong cũng chỉ cười nhạt không để ý đến nữa Cùng ngày liễu quý phi bị mặt cảnh lê mang đi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 Không có chuyện gì làm chạy đến Đông Phương Phủ còn chịu khó hơn cả định Vương Phủ Tâm tư của hắn đương nhiên đã rõ rành rành Từ Phủ Liên tục bận biểu mấy tháng Công tử Thanh Trần giao hết chính sự cho mặt tu nghiêu Khó được lúc nhàn hạ Lúc này đang ở trong nhà nghỉ ngơi đọc sát Tuy rằng công tử Thanh Trần tài trí trát tuyệt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 Mấy năm qua đại ca bận biểu đến mức ngay cả nương cũng tìm không thấy hắn Nào đâu có thời gian đánh đàn mộ dung đình nháy nhát mắt Thấp giọng nói ta nghe nói định vương và Ali mang phượng hoàng cầm mặt cảnh Lê vừa đưa tới tặng cho công tử thanh trần Công tử thanh trần nhất định đang gãy phượng hoàng cầm rồi Tần tranh ngạc nhiên nói mộ dung ngươi muốn xem phượng hoàng cầm sao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 Danh kiếm đệ nhất thiên hạ ở ngay trong đỉnh quốc vương phủ này Mà nàng lại vô duyên nhìn thấy Mộ dung đình cảm thấy vô cùng uể ỏi phờ phạt Nóng ruột nóng gan Tần tranh và hoa thiên hương bất đắc dĩ lườm một cái Biết ngay sẽ như vậy mà Từ thanh trần đang ở một nơi nào đó trong viện Một nữ tử Mỹ Lệ mặc áo trắng đang đứng ở trên ngọn cây Suy ngốc nhìn nam tử mặc áo trắng đang ngồi thản nhiên vỗ về cầm bên dưới Trong con ngươi Mỹ lệ lưu động những tình cảm thưởng thức Bội phụ Quý mến sáng suốt thống khổ vân vân Đang dệt vào nhau rất phức tạp Nàng vốn muốn trực tiếp tiến vào trong sân tìm hắn Không nghĩ tới vừa tiến vào trong phủ lại nghe được tiếng đàn ưu Mỹ như vậy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 Công tử Thanh Trần Nữ tử mặc áo trắng vòng bền rơi xuống đất Cặp mắt nhìn hắn ông nhu như nước Từ Thanh Trần hơi nhíu mày Vẽ mặt bình thản nhìn nữ tử mặc áo trắng trước mắt Lạnh nhạt nói Đông Phương cô nương Không mời mặt tới không khỏi thất lễ Ánh mắt Đông Phương u tối sầm lại thất giọng nói ta có chuyện muốn đàm luận cùng công tử Thanh Trần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 Nhìn thấy từ Thanh Trần phải đi Đông Phương U vội vã sốt ruột kêu lên Công tử Thanh Trần quý lên Dĩ nhiên dùng cả khinh công Lướt một cái liền trắng trước mặt từ Thanh Trần Võ công của Đông Phương U có thể được mặt tu nghiêu khen một lần Đủ để chứng minh là rất khá Mà từ thanh trần vừa vạn chỉ là một thư sinh yếu đuối tay trói gà không chặt thực lực cách xa có thể tưởng tượng được. Đông phương u cứng rắn muốn chắn trước từ thanh trần từ thanh trần tất nhiên không đi được. Đông phương cô nương đây là ý gì tốn nhan từ thanh trần hơi trầm xuống. Công tử thanh trần chàng.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 Khiến người ta si mê thậm chí nói gì nghe nấy Thế nhưng một khi đối phương tâm trí kiên định Không bị ảnh hưởng Như vậy người bị thương chính là người thi thuật Lúc đông phương u đang khẩn thiết nhất Lại bị từ thanh trần đột ngột lên tiếng ngắt lời Phản ngược lại Trong nhất thời sắc mặt ảm đạm Nội tức đấu đá lung tung Hiển nhiên nội thương không nhẹ Công tử thanh trần Đông Phương U kinh ngạc nhìn nam tử mặc áo trắng trước mắt không thể tin chính mình lại bị thất bại Ngày ấy ở trên dạ yến Nàng chỉ hơi thi triển một chút gia lông Lập tức khiến cho bao nhiêu quan lớn quyền quý ở đó phải rung chuyển tâm thần Không nghĩ tới lại bị thất bại vào tay một nam nhân không biết chút vỏ công nào Nhất là nàng đã triển khai bí thuật cao thâm nhất có thể. Đến trình độ này, nam tử bình thường cho dù có ghép cha, sau đó cũng sẽ hoàn toàn quên hết mọi chuyện. Thần phục dưới bí thuật của nàng. Người nam nhân này, chẳng lẽ thật sự chán ghét nàng như vậy sao? Bàn môn tà đạo, xin cô nương tự trọng.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 Từ Thanh Trần nhíu nhíu mày, ngẫm đầu nhìn về nơi nào đó trên tường viện, nhàng nhạc nói còn không ra sao. Vừa dứt lời, hai nam tử mặc áo đen từ đầu tường rơi xuống, hướng về phía Từ Thanh Trần cung kính chắp tay cúi đầu. Bái kiến công tử Thanh Trần, Từ Thanh Trần tự tiếu phi tiếu nhìn bọn họ. Nói A Ly lệnh các người bảo vệ an toàn cho ta như thế này sau đường đường từ phủ Bị người ta đi vào như chỗ không người thì cũng thôi Đã lâu như vậy rồi thì vệ chuyên môn bảo vệ công tử Thanh Trần còn chưa phát hiện ra Vậy thì cũng quá giả tạo rồi Hai thị vệ lít mắt nhìn nhau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 Từ thanh trần đã sớm biết mặt tu nghiêu là thứ đức hạnh gì cũng khó có thể trách tội bọn họ Liết mắt nhìn đông phương u đã té ngã bắt đầu thấp giọng rên rỉ đức quảng hỏi nàng ta làm sao vậy Một người trong đó tiến lên liết mắt nhìn Hơi lúng túng ho nhẹ một tiếng nói cái này Đại khái Vừa nãy đông phương cô nương sử dụng cái gì đó có thể mê hoặc nam nhân động đến mỹ công dục vọng. Đây là công tử thanh Trần Phá công của nàng ta, nàng bị nội thương sau đó đây, đây là nội thương phản phệ, nàng liền. Nàng liền. Thanh Trần công tử cũng không biết võ công, cau mày nhìn Đông Phương U một chút, vì thương rất nặng. Thì vể ép giọng cực thấp nói tìm một người đàn ông gì đó. Sẽ không nặng.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 Một người thị vệ tiếng lên nhấc Đông Phương U nhảy ra bờ tường Trong lúc đó bị Đông Phương U thần trí không rõ ràng sàm sở một vố Trong đình viện U tỉnh Từ Thanh Trần nâng cầm ngồi dưới bóng cây lớn trầm tư Cách đó không xa, một thị vệ mặt y đứng ở góc tường yên lặng nhìn trời suốt thần Chỉ chút lát sau, ngoài sân truyền đến từng hồi huyên đáo Thị vệ áo đen nhảy lên đầu từ liếc mắt nhìn qua liền lướt về bẩm báo công tử Lão gia phu nhân Cùng đông phương phu nhân đến rồi Từ thanh trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói trước tiên cản bọn họ lại Nửa khắc đồng hồ sau đó lại cho vào Tuy không hiểu công tử thanh trần dặn dò như thế là có dụng ý gì Thế nhưng thị vệ vẫn rất nghe lời lĩnh mệnh rời đi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 Thế nhưng lời này của từ đại phu nhân lại làm cho người ta rất mực bội Vừa biết dự định của Đông Phương U Bình sinh đây là lần đầu tiên Đông Phương Huy hận đến mức muốn bóp chết độ nhi một tay nuôi lớn này Đông Phương Huy không tin thông mỹ thuật Tuy rằng mỹ thuật này là bí thuật độc môn của núi Thương Mang Thế nhưng chính Đông Phương Huy cũng để mắc đến loại năng lực này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 Cho nên thứ này đối với Đông Phương Huy mà nói, hoàn toàn là vô bổ. Lúc biết Đông Phương U định dùng mị thuật để đối phó từ Thanh Trần, Đông Phương Huy hận không thể bổ đôi đầu Đông Phương U ra để nhìn xem trong đó chứ thứ gì. Loại người như từ Thanh Trần sao có thể bị mị thuật khống chế, nhìn như hiền lành lịch sự kỳ thực lãnh tâm lạnh tình.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 Từ ra cũng có thể từ chối cưới hỏi đàng hoàng đưa Đông Phương U vào cửa. Một nữ nhân không đi cửa chính tới bái phỏng nam tử xa lạ ai nguyện ý cưới. Nghe từ Hồng Vũ nói vậy, sắc mặt Đông Phương hiện có chút tối tâm. Đáng tiếc là bên mình đối lý cũng không có lời nào để nói. Từ thanh trần thông dông nhìn ba người ba vẽ mặt khác nhau. Nhàn nhạc nói Đông Phương cô nương xác thực từng tới bái phỏng Có điều hình như đột ngột phát bệnh Hơi có chút không khỏi Vừa nãy ta đã kêu người đưa nàng ra cửa Lúc nào Đông Phương Huy lo lắng hỏi Từ thanh trần suy nghĩ một chút nói khoảng chừng là Hai khắc trước Nàng làm sao trong lòng Đông Phương Huy thầm kêu không tốt Từ Thanh Trần nói cái này vạn bối cũng không biết rõ Đông Phương cô nương đột nhiên ớt ra máu sắc mặt cũng khó coi Vạn bối suy đoán có lẽ là nhảy xuống từ trên bờ tường nên bị nội thương Đông Phương hị âm thầm cắn răng Với vỏ công của Đông Phương u Đừng nói nhảy xuống từ trên bờ tường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 Trên bờ tường có một người nhảy xuống chính là thị vệ áo đen đã mang Đông Phương U ra ngoài. Thị vệ ngây thơ vừa bị người nào đó sàm sở. Lúc này khu mặt chất phát nổi lên một tia đỏ ửng. Nhìn thấy trong sân đột nhiên có thêm một nhóm người. Không khỏi sưởng sờ. Đại tiên sinh. Đại phu nhân. U Nhi ở đâu Đông Phương Huy lớn tiếng hỏi.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 Thì vệ lắc lắc đầu nói thuộc hạ ở bên ngoài gặp được Lê Vương Lê Vương nói vừa vạn muốn đến Đông Phương phủ bái phỏng phu nhân Bèn thuận tiện đưa Đông Phương cô nương về Người giao u nhi cho mặt cảnh Lê Đông Phương hủy lạnh lùng nói Thì vệ áo đen có chút oan ướt là Đông Phương cô nương tự mình đồng ý Lê Vương đưa nàng về mà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 Vẫn là câu nói kia, bà tình nguyện thanh trần đời này không cưới được vợ cũng không thể cưới đông phương u kia. Từ đại phu nhân cười hiếp mắt đưa tay chỉnh lại quần áo cho nhi tử. Khẽ trách đứa nhỏ này thật đúng là. Có khách đến chơi cũng không biết đổi sim y rồi mới đi ra. Hà nhi biết sai. Từ thanh trần cũng không cãi lại cười khẽ, nói. Đông phương huệ không có tâm tình xem bọn họ mẫu tử tình thâm. Lạnh mặt chấp chấp tay nói với từ hồng vũ từ đại ca. Cáo từ. Từ hồng vũ nhàng nhạt gật đầu không tiễn. Tiễn đi đông phương huệ. Từ hồng vũ mới nhìn từ thanh trần tự như có điều suy nghĩ. Hỏi là mặt cảnh lê vừa vạn gặp được đông phương u hay đông phương u vừa vạn gặp được mặt cảnh lê. Từ thanh trần khẽ mỉm cười, phong quan tể nguyệt, phụ thân, việc này có chỗ nào khác nhau sao? Phong mang tể nguyệt thành ngữ chỉ sau cảnh tượng trong mắt tươi mát, lúc sau cơn mưa trời lại sáng, cũng được ví với tấm lòng khoáng đạt, tâm địa thẳng thắng và tình hình chính trị thanh thản thái bình.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 Đông Phương U dám tính toán tự ra, rơi vào kết cục gì thì cũng là đáng đời Người của tự ra cho tới bây giờ đều không phải là người tốt nhân từ nương tay, lấy đức báo toán Đạm nhiên như định tỉnh táo trấn định các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif